các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net chu diệu diệu ôm cô như đứa bệnh thần kinh nhất quyết không cho tống thập nguyệt tuyệt sao với cô tớ hứa tớ hứa sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc thế nữa cậu tha cho tớ có được không chu diệu diệu được dỗ dành nên tâm trạng dần ổn định lấy khăn ướt lau sạch lớp trang điểm trên mặt tống thập nguyệt mua một chai trà bưởi mật ong cho chu diệu diệu uống cho tỉnh rượu chu diệu diệu cúi đầu cảm ơn Sau đó đi lên, lề đường theo Tống Thập Nguyệt. Chú Diệu Diệu quen bạn trai mình được 3 tháng, vì Tống Thập Nguyệt vừa chia tay hai ngày trước. Chú Diệu Diệu và một người bạn cảm thấy bây giờ cha nam quá nhiều. Ai cũng nói, đàn ông không ai không ăn vụng. Cuộc không phục nên muốn chứng minh bạn trai mình rất trung thủy. Kết quả tìm thấy trong điện thoại của hắn ta có đến hai cái WhatsApp, chat. Một áp chính, một áp phụ, bên trong toàn là tin nhắn thả thính. Tháng trước còn thừa dịp cô đi công tác 2 ngày Hắn ta liền chơi thực tế với người ở gần đây Chú Diệu Diệu tất nhiên muốn chia tay với tên cặn bã kia Nhưng chia tay thì thấy ấm ức Coi xem mình có chỗ nào không tốt Nên đã chạy tới hộp đêm để chứng minh rằng Mình không phải là người không ai thèm Tập Nguyệt Cậu nói xem Chia tay có phải là một loại virus hay không Mà còn có thể lấy chuyện nữa Chú Diệu Diệu không kiềm được ngẹn ngào Đây là chuyện vui Tống Thập Nguyệt trả lời Cái gì? Chu Diệu Diệu không hiểu nhìn Tống Thập Nguyệt Chia tay bây giờ Vẫn tốt hơn sau khi kết hôn rồi muốn ly hôn Tất nhiên là chuyện vui rồi Nhưng mà đừng dại mà làm chuyện hại mình Giống như lúc này nữa Tớ nói cho cậu biết May là trước khi say mềm cậu gọi cho tớ đó Nếu không thì tối nay Cậu chắc chắn sẽ bị hai tên khốn kia chơi rồi Tống Thập Nguyệt lấy tay ấn mạnh Lên trán Chu Diệu Diệu Để cho cô ấy tỉnh táo một chút Đừng vì những tên cặn bã mà dồn mình vào tình huống nguy hiểm. Càng không vì xúc động mà làm những chuyện khiến bản thân hối hận. Ừ, tớ sau này sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như thế. Chú Diệu Diệu khóc ròng nói. Không sao, chuyện đã qua. Sau này cẩn thận hơn là được. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Tống Tập Nguyệt cười sửa lại tóc mái cho Chu Diệu Diệu. Kéo cô ấy trở về thu dọn đồ đạc. Chu Diệu Diệu chuyển khỏi chỗ của bạn trai cũ thì cha mẹ đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ. Tống Thập Nguyệt thu dọn đồ một lát, dặn dò Chu Diệu Diệu nghỉ ngơi cho tốt rồi đi. Chu Diệu Diệu vội vàng vừa lấy túi đồ trang điểm, lấy thêm hai bộ quần áo, xong kéo tay Tống Thập Nguyệt đi cùng cô. "Cậu làm gì vậy?" Tô Thất Tình muốn ở với cậu vài ngày. "Cũng được." Tống Thập Nguyệt để Chu Diệu Diệu ôm tay mình xuống lầu vẫy taxi về nhà. Còn Hà Biên Thu, thì không thể nào ở cùng một chỗ với những tên hèn hạ tổng lợm này. Thế là rời khỏi hộp đêm, tìm nhà sách 24 giờ, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Với Hà Biên Thu mà nói, tác dụng làm nâng cao tinh thần của cà phê rất nhỏ, mà đồng hồ sinh học của con người lại mạnh hơn nhiều. Hai mắt hắn cụp lên cụp xuống, đấu tranh với nhau đến 11 giờ, cuối cùng vẫn không chịu nổi hai mí mắt dính vào nhau. Tài xế, tới rồi, là chỗ này. Hà Biên Thu lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Tống Tập Nguyệt còn cảm nhận được mùi thơm và nhiệt độ cơ thể cô. Không còn cách nào đành chấp nhận số phận. Hắn mở mắt ra, lại thấy mình ngồi trong xe taxi. Sau đó xuống xe rồi đi lên nhà. Những việc này đều tự nhiên phát sinh. Hắn cũng không kiểm soát được hành động. Cho nên lần này hắn lại biến thành thứ gì rồi. Sau khi vào thang máy, Hà Biên Thu nhìn thấy bản thân từ gương thang máy. Là dây chuyền. Một sợi dây chuyền vàng được đeo trên cần cổ trắng nõn của Tống Thập Nguyệt Trên mặt dây chuyền khảm vô số hạt kim cương nhỏ Hà Biên Thu còn thấy một cô gái khác trong gương Mặt ngước lên kéo kéo tay Tống Thập Nguyệt thập Nguyệt, tớ đói quá à Hà Biên Thu nhận ra âm thanh này là của cô gái được Tống Thập Nguyệt cứu trong quán bar Thì ra mặt bộc là như thế này Bây giờ cô ấy mặc váy hoa trông có vẻ vui tươi, nhẹ nhàng hơn nhiều Vào nhà tớ nấu mì cho cậu ăn Vậy tôi muốn một tô VIP, thêm trứng, thêm rau. Được. Hà Biên Thu nghĩ, thật là quá VIP. Sau đó mũi của Hà Biên Thu được hùn bởi mùi mì gói trong bếp. Hắn chắc chắn mình bị mùi vị của thứ đồ ăn bỏ đi này làm choáng đầu mà lại cảm thấy món mì gói thêm trứng, thêm rau này rất thơm, vô cùng ngon miệng, hơi thèm ăn. Thập Nguyệt, ngày nay hôm nay cậu tới bộ phận nhân sự của mình hả? hai Biên Thu vô cùng ngạc nhiên, thì ra người này cũng là nhân viên trong công ty hắn. Đúng, lúc điền tờ khảo sát của bộ phận nhân sự các cậu, tôi còn gặp trợ lý trắc kỳ của Tổng Giám Đốc. Tờ khảo sát? Tờ cũng ở trong bộ phận nhân sự, mà sao không biết vậy? Chu Diệu Diệu vừa ăn một đũa mì lớn vừa ngay tống Thập nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net